trường b c h ư ơ phút sau nó giống như một sự giác ngộ khoảnh khắc nó xâm nhập vào cơ thể hắn đã khiến hắn đột phá t ú c chủ ngươi ngươi đang làm gì vậy những ma khí và quỷ khí là của ta mà diệp tiêu giao vô cùng lo lắng cảm nhận được sự thay đổi trong cảnh giới của diệp bắc minh đi đi lại lại trong nghĩa địa hỗn đồn tiền bối Những ma khí và quỷ khí này thật sự quá nhiều. Hay là cứ để ta hấp thụ trước một chút đi. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, không để ý đến lời của Diệp Tiêu Giao, tiếp tục hấp thụ. 15 phút s ô cảnh giới đại năng cấp 7 nửa giờ sau cảnh giới đại năng cấp 8 Giống như cưỡi tên lửa trong vòng chưa đầy một giờ, hắn đã đột phá ba cảnh giới. nhỏ c h ứ n g kiến diệp bắc minh sắp đột phá cảnh giới đại năng cấp 9. diệp tiêu giao cực kỳ sốt ruột gãi gãi đầu túc chủ người hấp thu nhiều thế làm gì để lại cho ta một ít chỉ khi tôi bình phục người mới có thể cứu được hạ nhược tuyết người không muốn cứu cô ấy sao nghe thấy những lời này diệp bắc minh đột nhiên khựng lại diệp tiêu giao thấy có tác dụng lại bổ sung thêm một câu người hãy suy nghĩ cho kỹ những ma khí và quỷ khí này có thể nâng cao cảnh giới của ngươi nhưng đối với ta mà nói nó thực sự hữu ích hơn thế này đi ta nói cho ngươi biết ở sâu bên trong hang thần ma còn có một bảo vật khác chỉ cần bây giờ ngươi mở ra nghĩa địa hỗn đ ộ n để cho ma khí và quỷ khí tiến vào ta sẽ nói cho ngươi biết Diệp Bắc Minh suy nghĩ mấy giây, một ý nghĩ mở ra nghĩa địa hỗn độn, một cánh cửa không gian xuất hiện, những ma khí và quỷ khí đó giống như một lỗ đen khác, tất cả đều từ bỏ cơ thể của Diệp Bắc Minh và lao về phía nghĩa địa hỗn độn, tốc độ hấp thu nhanh hơn Diệp Bắc Minh gấp 10 lần, cuối cùng cũng mắc bẫy rồi, ha ha ha ha, n Diệp Tiêu Dao hít sâu một hơi. cảm nhận được ma khí và quỷ khí vô tận, hai mắt lập tức đỏ lên hung ác. Mẹ kiếp! Vừa rồi không phải ta đã bảo ngươi mở ra nghĩa địa hỗn độn sao? Tại sao ngươi không mở ra? Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Còn hấp thu không nhiều ma khí và quỷ khí như vậy. Mẹ kiếp! Có phải ngươi muốn chết không? Đồ của ta mà ngươi cũng dám trộm, quả nhiên! sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi sầm xuống. Tiền bối, những lời này của người là có ý gì? Diệp Tiêu Giao cười hung. Ác, đầu ngu, người không nhìn ra sao? Nghĩa địa hỗn độn này cần được nuôi dưỡng bằng âm khí để phát huy tác dụng lớn nhất. Ma khí và quỷ khí trong hang thần m là âm khí mạnh nhất. Người quá ngu ngốc, nằm dự nghĩa địa hỗn độn nhiều năm như vậy. lại không tìm hiểu rõ cách sử dụng nơi này. vừa nói anh ta vừa lắc đầu. Nghĩa địa hỗn độn còn có công dụng gì nữa? Không, Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc. hắn thực sự không ngờ tới điểm này. Không chỉ là những công dụng khác, lợi ích của nó quả thực quá lớn. Ví dụ như hủy diệt thần hồn của ngươi, cướp đi thân thể của ngươi. lời nói vừa dứt, Diệp Tiêu Giao vung tay lên. một tia sét từ trong nghĩa địa hỗn độn phóng ra, đánh thẳng vào Diệp Bắc Minh. Bang.